bảo bảo liếc nhìn nàng một cái thật sao? tất nhiên, bảo bảo hừ lạnh phong tam nương nương cứ khẩu thị tâm phi thế sao? khẩu thị tâm phi nói khác với suy nghĩ. phong linh trợn mắt ai khẩu thị tâm phi? vậy nương gặm võ dư hấu làm cái gì? phong linh ngơ ngác nhìn võ dư hấu bị gặm mất một nửa, vội vàng vứt đi phì phì phì. được rồi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 Ánh mắt chuyển sang mẹ con châu châu cô bé thật xinh đẹp Dạ vô hàm nhìn chầm chầm vào nàng Ánh mắt phức tạp, xoay người lại các ngươi về trước đi Rồi phân phó phi ứng đưa họ về Dạ Châu châu khéo léo gật đầu một cái Nhưng Hinh nhi lại không vô chu miệng Cái tay ôm chặt lấy dạ vô hàm Hinh nhi ngoan Phụ thân có việc Châu châu nhẹ nhàng dụ dỗ Hình như bất đắc dĩ thả tay xuống tức giận nhìn phong linh Bé không thích gì này Phong linh sưởng sờ, buồn cười lắc đầu Hình như nàng bị tiểu cô nương này ghét bỏ Dạ vô hàm định nói gì thì bảo bảo tiến lên kéo tay nương nói nương Con buồn ngủ quá, con muốn về đi ngủ Được rồi, tiểu tử thối, ban ngày quậy cho lắm rồi bây giờ không có sức Phong Linh ngẫm đầu cười với dạ vô hàm Hàm vương, chúng ta không cản trở một nhà ba người ngắm cảnh nữa Ta đưa tiểu tử này về Ngoái đầu đi, trong mắt lóm qua sự khổ sở Ai, đương, đi nhanh lên Bảo bảo dục nàng, không thèm nhìn dạ vô hàm một cái